Ở phần trước thì chúng thấy thì cùng cũng trước ta cuối Gia đã đấy là Lý mấy ò ra truy Trào truy của bao bao của ta cao của Gia được đến để để đã đầu đ người thương tích cả có chúng cũng tung Tân thể quét quét thì một thủ Nguyễn Vân Phụng Linh nhé, Vân Vân hàng phái Lâm Lâm Lâm Lý vây, vây Và Vũ Và Và bị người ngồi trong phòng khách đều nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của cam giao đường tử yên cảm giác được cam g i a o xảy ra chuyện lập tức đi lên đỡ cam g i a o mà hỏi cam g i a o em làm sao vậy à em không sao xin lỗi đường tổng em muốn xin nghỉ hôm nay thần sắc của cam g i a o khôi phục lại như thường rồi nói với đường tử yên ừ có cần chị đưa em về không đường tử yên cảm thấy cam g i a o hình như có tâm sự nếu không phải vì có n g u y ễ n y ở chỗ này thì nàng đã đưa cam g i a o về nghỉ ngơi không cần đường tổng em về một mình cũng được nói xong cam g i a o chào từ biệt nguyễn y và phổ hồng lập tức rời khỏi công ty lần trước tình cảnh lâm vân bị súng bắn lại hiện ra trong đầu nàng tối hôm qua thì lâm vân không về cam g i a o đã có chút lo lắng hôm nay phụng tân lại giới nghiêm để bắt người như vậy cam g i a o liền nghĩ ngay tới lâm vân rốt cuộc anh ấy là ai lần trước bị thương nhưng anh ấy lại không muốn mình đưa tới bệnh viện chẳng lẽ anh ấy là tội phạm mà chính quyền đang truy nã sẽ không lâm đại ca tuyệt đối không phải là người xấu mình chắc chắn có thể là anh ấy bị ai đó vu oan mình nên làm sao bây giờ lần này ai sẽ cứu anh ấy đây lần trước may mắn là anh ấy gặp phải mình nhưng may mắn liệu có tiếp diễn không cam g i a o vội vàng trở về trong nội tâm chờ mong khi mở cửa có thể nhìn thấy lâm vân ở trong phòng nhưng lâm vân chưa về cửa phòng anh ấy vẫn còn khóa kín bác gái bác có chìa khóa của phòng lâm vân không cam g i a o khẩn xương xuống tầng hỏi bác gái chủ nhà bác có tiểu lâm chưa về sau bác gái chủ nhà có chút đồng tình với cam g i a o anh chàng tiểu lâm ở cùng với cam g i a o thời gian lâu như vậy nhưng là ở nhà thì ít mà ra ngoài thì nhiều cho nên bà không chút do dự đưa chìa khóa cho cam g i a o vội vàng mở cửa gian phòng của lâm vân bên trong chỉ có một cái túi sách tay và một cái ba lô màu xanh nhạt túi sách kia thì cam g i a o biết trong đó là kéo lót tự tay lâm vân thiết kế tặng cho vợ của mình vợ của anh ấy thực sự là người con gái hạnh phúc mà cái ba lô kia thì luôn thấy lâm vân mang theo nhưng lúc này nó lại ở đây chứng tỏ anh ấy không phải đi xa mà sẽ rất mau quay về nhưng sự thực là lâm vân đi từ hôm qua tới hiện tại cũng không thấy trở về chẳng lẽ anh ấy nó xảy ra chuyện gì sau cam dao nóng lòng như lửa đốt cũng không nhìn thêm nữa tranh thủ đóng cửa phòng lại rồi tới công ty hiện tại nàng không giúp gì được cho lâm vân chỉ có thể cầu nguyện cho hắn an toàn đường tổng cô có thể tìm biện pháp để cho tôi gặp lâm tiên sinh không tôi tìm anh ấy là thực sự có v i ệ c gấp nguyễn ý có chút sốt ruột mất nhiều tinh lực như vậy ngay cả gặp mặt lâm vân cũng không gặp được điều này làm cho nàng khó có thể tiếp nhận được đường tử yên thực sự không biết phải nói gì cho phải mình cũng mới chỉ đến đây có hai ngày mà thôi cũng không phải là quen thuộc lâm vân cho lắm thì đi đâu mà tìm là như vậy đường tổng bởi vì nguyễn y tiểu thư muốn nhờ lâm tiên sinh thiết kế cho cô ấy vài bộ cùng áo nhưng có vẻ như lâm tiên sinh có rất nhiều việc phải làm không thể tới yến kinh được cho nên nguyễn y cố ý từ yến kinh chạy tới phụng tân để mời lâm tiên sinh hỗ trợ bất quá cô ấy lại sợ có chút đường đột vì vậy mới lấy danh nghĩa công ty để mở một s h o w diễn ca nhạc vẫn là mong đường tổng giúp cho chúng tôi liên lạc với lâm tiên sinh chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích phổ hồng thấy thế trực tiếp nói ra ý định đến phụng tân của nguyễn y đến phụng tân quả thực là ý của nguyễn y cô ta thực sự ưa thích kéo lót bằng vân tầm miên vừa xinh đẹp lại vừa thoải mái còn có một chút đó là thái độ thờ ơ của vị lâm tiên sinh này đối với cô ta người bình thường nghe được lời mời của cô ta thì đã kích động muốn điên lên nhưng vị lâm tiên sinh này rõ ràng lại tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn thậm chí còn r ứ t khoát cúp điện thoại thái độ như vậy nếu không phải cô ta đích thân tới phụng tân thì phòng trừng hắn cũng đã quên luôn cô ta rồi đối với những người như vậy nguyễn y rất muốn gặp mặt một lần chờ khi ngươi nhìn thấy ta xem ngươi còn có sắc mặt kiêu ngạo như vậy không nguyễn y thẩm nghĩ mà ở phụng tân tổ chức buổi diễn ca nhạc kỳ thực có một nguyên nhân chính đó là cô ta muốn cho lâm vân biết cô ta được công chúng hoan nghênh như thế nào còn nguyên nhân phụ mới là dùng buổi biểu diễn ca nhạc này để buộc lâm vân phải thiết kế quần áo cho mình nguyên lai là như vậy đường tử yên r ố t cuộc minh bạch vì sao nguyễn y lại muốn biểu diễn ca hát ở phụng tân trong nội tâm thì không biết nói gì với cô nàng nguyễn y này Chỉ vì muốn mời người ta thiết kế vài bộ quần áo mà tới tận phụng tân để biểu diễn ca nhạc làm như vậy cũng quá là trẻ con đường tử yên tuy rằng cũng thích vẻ ngoài của áo lót bằng vân tầm biên này nhưng nàng còn chưa có mặc qua cho nên vẫn suy nghĩ mọi chuyện có chút là khuếch đại nếu không thì như vậy có tin tức của lâm quản lý tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người vạn nhất lâm quản lý mà vắng mặt nhiều ngày chúng tôi cũng mong nguyễn y tiểu thư tới nhà máy trang phục của chúng tôi tùy tiện lựa chọn kiểu áo lót mà cô thích đường tự yên không có cách nào chỉ có thể nói như vậy nàng không tin là có thể trong vài ngày là tìm được lâm vân đâu được rồi cũng chỉ có thể như vậy không quấy dày đường tổng nữa chúng ta đi phổ hồng nói xong đứng lên nhìn thoáng qua nguyễn y nguyễn y bất đắc dĩ đành phải đi theo hiện tại cả cái sân rộng của tòa nhà hợp thành đã chật kín người không biết là ai tiết lộ tin tức nguyễn y tới đây mà đã có vô số người mang khẩu hiệu nguyễn y i lo ve y o u đứng ở sân rộng nhiều người chen trúc khiến cho giao thông ở đoạn đường này bế tắc đang có m ộ ư ơ i vị cảnh sát giao thông phải loay hoay chỉ đạo thấy nguyên y đi xuống những phan cuồng này đều chen trúc xông tới do sân trước của tòa nhà hợp thành này không lớn nếu có chen trúc như vậy rất có thể xảy ra tai nạn dẫm đạp vào nhau trong lòng c ủ a phổ hồng kinh hãi tranh thủ thời gian lui lại đường tử yên đã biết chuyện t ỉ n h nghiêm trọng vội vàng dẫn nguyên y đi xuống gara tầng hầm lúc lên xe nguyễn y và phẩu hồng mới thở phào nhẹ nhõm chiếc xe con chậm rãi đi ra khỏi sân của tòa nhà hợp thành về sau đám đông mới từ từ giải tán vài vị cảnh sát giao thông phải lau mồ hôi chán không thể không bội phục sức hấp dẫn của nguyễn y chị hồng chẳng lẽ cứ đi như vậy sao và nhất buổi biểu diễn của em đã xong mà anh chàng lâm vân kia cũng không có xuất hiện thì làm sao bây giờ nguyễn y không gặp được lâm vân cho nên có vẻ không cam lòng y y lần này có thể là tay lâm vân kia thực sự không có ở đó vì đường tổng kia hẳn là không lừa chúng ta đâu phổ hồng trả lời làm sao chị biết nguyễn y có chút kỳ quá nhìn phổ hồng em không nhớ chị đã nói tối hôm qua phụng tân giới nghiêm để bắt người sau lúc ấy em không để ý thấy biểu hiện của cô gái tên là cam g i a o kia cô ta có chút phát run hơn nữa còn đánh rơi cả cốc cà phê xuống đất có thể thấy cô gái tên cam giao này có quan hệ mật thiết với tay lâm tiên sinh kia hơn nữa có vẻ như cô ta biết rõ người mà chính phủ đang muốn bắt là lâm vân phổ hồng phân tích cho nguyễn y a nói như vậy vị lâm tiên sinh kia là tội phạm truy nã s a o vậy phải làm sao bây giờ nguyễn y có chút sốt ruột tuy cô ta chưa từng gặp qua lâm vân nhưng cô ta đã mất nhiều công sức như vậy mới tới phụng tân tìm hắn giúp đỡ nếu hắn bị bắt đi thì còn làm được gì nữa đây dù sao cũng chỉ là phán đoán của chị nếu quả thật hắn là tội phạm bị truy nã chúng ta đừng nên tiếp xúc thì hơn t ù y nguyễn gia của chúng ta không sợ phiền toái nhưng nhiều một việc không bằng bước đi một việc phổ hồng phân tích lợi hại cho nguyễn y nghe lúc này ở phía lâm gia lâm v i ễ n trường nhận được tình báo mà sợ đến ngây người hung thủ mà lý gia hoài nghi giết bốn người yamada có rất nhiều đặc điểm giống với con mình mà tên hắn cũng là lâm vân lâm v i ễ n trương đã nhìn bức ảnh chụp lấy được từ lý g i a rất nhiều lần ông ta cảm thấy người trên ảnh khá giống với đứa con bị điên và mất tích của mình chỉ là người trên ảnh chụp t h o t nhìn có tinh thần hơn lâm vân tuy nhìn không rõ lắm nhưng trên người hắn toát ra một loại khí chất khó nói nên lời nhưng đối với đứa con làm bại hoại gia đình kia thì ông ta rất rõ ràng bộ dáng của nó luôn luôn chán trường nó tuyệt đối sẽ không có loại khí chất này nhưng nếu lỡ thực sự là nó thì sao hướng đông người lập tức đi tới tòa nhà kim thành nơi lâm vân kia làm việc điều tra thân phận của hắn lâm viễn trương ra lệnh cho một trung niên thủ hạ vâng người trung niên tên là hướng đông này đáp ứng rời đi mới chưa tới hai giờ hắn đã trở về hoàn hồ sơn trang điều tra thế nào không đợi hướng đông báo cáo lâm viễn trương đã kích động hỏi nếu như lâm vân này quả thực là lâm vân con của ông ta như vậy thì thật là khó tin tin tức hồng tường có một vị lâm quản lý sáng chế giá o lót làm bằng vân tầm m i ê n khiến thị trường oanh động đã chuyển đi khắp nơi không ai không biết hồng tường ở phụng tân có một vị lâm quản lý bản lĩnh đầy mình như vậy đã tra ra được người kia quả thật tên là lâm vân nhưng không nhìn thấy chứng minh nhân dân của hắn hay hồ sơ lý lịch gì chỉ duy nhất có số điện thoại nhưng theo số này gọi đến thì tắt máy hướng đông lập tức trả lời nếu thực sự là lâm vân con của ông ta vậy thì nó lấy đâu ra bản lĩnh nghịch thiên như vậy chẳng lẽ nó có kỳ ngộ gì sau hay còn có nguyên nhân khác trong đó ngay tới đây lâm viễn trường đột nhiên có chút hối hận vì đã mặc kệ lâm vân người trong ảnh có diện mạo giống lâm vân hơn nữa cũng tên là lâm vân liệu có trùng hợp như vậy không chỉ là khí chất trên người lâm vân ở trong ảnh chụp khác xa với lâm vân con mình khiến cho lâm viễn trường rất khó hiểu nếu quả thực là lâm vân con của ông ta như vậy việc lý ra phong tỏa phụng tân mục đích rất rõ ràng là đẩy lâm vân vào vòng nguy hiểm nghĩ tới đây lâm v i ễ n trương rút cuộc không chở được liền cầm điện thoại gặp cho lâm lộ trọng chuyện gì lâm lộ trọng gần đây là có chút mệt mỏi cứ nghĩ tới tương lai của lâm ra thì ông ta lại lo lắng lần trước lâm v i ễ n trương đi tới bái phòng tống gia cũng không kiếm được chỗ tốt gì chỉ được mấy lời khách sáo x u ô n g lâm v i ễ n trương không dám giấu g i ế m liền kể lại tình báo bên này cho lâm lộ trọng cái gì còn có chuyện như vậy s a o ngươi ta sẽ lập tức trở về phần giang tiểu khải lần trước bị đánh gãy chân tay ta đoán cũng có thể là do người lý gia đang tìm làm ra ngươi đi hỏi tiểu khải xem nó có ấn tượng gì không lâm lộ trọng có chút thất vọng với đứa cháu này của mình đã sớm nói với nó rồi là đi tìm lâm vân trở về nhưng rõ ràng đến tận bây giờ còn không có thấy đâu lâm viễn trường đương nhiên là nghe ra được vẻ thất vọng trong lời nói của trọng thúc nhưng ông ta không phải là không có tìm mà đã tìm khắp nơi thậm chí còn tới nơi hỏi vợ của nó là hàn vũ tích nhưng đều không có chút tin tức gì của lâm vân ông ta từng hoài nghi lâm vân có phải đã đi khỏi phần giang hiện tại có tin tức của lâm vân từ phụng tân chuyện tới ông ta cảm thấy lâm vân này rất có thể là con của mình lâm khải thì trên cơ bản đã khồi phục nhưng chỉ có thể đ i chuyển trên xe lăn tay chân thì đừng mong là hồi phục lại như cũ tuy lâm gia đã liên lạc với một chuyên gia chỉnh hình có tiếng của mỹ nhưng vị chuyên gia này cũng không nắm chắc có thể hồi phục khả năng đi lại cho lâm khải thấy phụ thân đến lâm khải vội vàng muốn xuống giường nhưng chỉ là tay chân không thể động đậy xem ra trong thời gian ngắn hắn còn chưa thích ứng với việc mình đã bị tàn tật con không nên cử động cha đã giúp con liên lạc với bác sĩ nổi tiếng smith của bên mỹ quốc ông ta là chuyên gia nổi tiếng về khoa chỉnh hình nhất thế giới phòng chừng hai tháng nữa thì ông ta sẽ tới phần giang hôm nay cha tới đây là chỉ muốn hỏi con mấy cái vấn đề lâm viễn trương ngồi xuống một cái ghế con không quấn tượng gì với kẻ đã ra tay đánh con sau con cẩn thận nghĩ lại xem có phải người quen hay không lâm viễn trương lần nữa hỏi mặc dù phụ thân đã hỏi vấn đề này vô số lần và lâm khải cũng nhiều lần nhớ lại nhưng không biết nên trả lời thế nào bởi vì trông thấy chỉ là một người che mặt tuy đã từng hoài nghi kẻ đánh lén mình có phải là lâm vân không nhưng mỗi lần nghĩ như vậy hắn lại tự chối bỏ lâm vân là một thằng tâm thần làm sao có thể lợi hại như vậy được còn có thân thủ tốt như vậy mà dù cảm thấy người kia rất giống lâm vân thì y cũng không dám nói cái sự hoài nghi này của mình một là ngay cả mình cũng không tin hai là dù mình nói ra chẳng lẽ có thể ở trên người tên điên kia tìm ra manh mối gì s a o mà y cũng lo sợ một khi điều tra lâm vân thì những việc làm xấu của y với vợ của lâm vân cũng bị t r a ra cho nên lâm khải quyết định đợi sau khi chữa khỏi chân tay y sẽ đích thân điều tra thằng em điên còn bây giờ thì nên giữ sự hoài nghi trong lòng mỗi lần lâm viễn trường hỏi lâm khải lâm khải đều không nói là có ấn tượng gì cả không biết là ai làm lâm viễn trường cũng cho rằng lâm khải xác thực không biết dù sao thì bị một người bịt mặt đánh ngất thì dù là ai cũng khó mà nhận ra tuy nhiên hôm nay lâm viễn trường lại phát hiện ra sự bất đồng bởi vì hôm nay lúc ông ta hỏi ông ta đã cố ý nhìn kỹ biểu lộ của lâm khải khi nói chuyện biểu lộ của lâm khải quả thực có chút trần trừ nếu không chú ý kỹ sẽ không phát hiện ra con có hoài nghi ai không chuyện này rất quan trọng với lâm gia còn không được giấu giếm khẩu khiếm của lâm viễn trương dần trở nên nghiêm túc thậm chí giống như da lạnh vậy con lâm khải nuốt nước bọt rốt cuộc là ai chẳng lẽ ngay cả thằng cha mày mà mày còn muốn giấu giếm sao hử lâm viễn trương nhìn biểu lộ của đứa con như vậy càng thêm bất mãn nhìn không được hử lạnh một tiếng con thấy người kia có điểm giống với em năm lâm vân tuy nhiên con không nhìn rõ chỉ là hoài nghi mà thôi lâm khải khẽ cắn môi trực tiếp nói ra sự hoài nghi của mình lâm viễn trương chấn động quả nhiên lâm vân con của mình hiện tại ông ta khẳng định chín mươi phần trăm hóa ra lý ra đang muốn đối phó là con của mình không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới đột nhiên lâm viễn trương có chút kích động con của mình lại lợi hại như vậy s a o rõ ràng có thể giết chết cao thủ yamada của lý gia còn một tay kéo của công ty hồng tường đi lên từ bờ vực phá sản có thể tưởng tượng một khi áo lót bằng vân t ẩ m miên được đưa vào thị trường thế giới thì hồng tường sẽ phất lên cỡ nào lâm vân lợi hại như vậy s a o rốt cuộc nó đã có kỳ ngộ gì hiện tại lâm viễn trương chỉ có hối hận vô cùng hối hận mà thôi vì sao lâm vân lại muốn đánh con mau thành thật nói cho cha biết đừng mong giấu diếm đằng nào thì ta cũng cha ra được mà thôi khẩu khí của lâm viễn trương càng ngày càng trở nên nghiêm nghị bị phụ thân trách vấn như vậy lâm khải đột nhiên có chút hoảng hốt liền không dám g i ấ i ế m kể hết mọi chuyện kể cả chuyện mình tới nhà lâm vân để ve vãn hàn vũ tích cũng nói ra còn chuyện mà lâm vân đùa dỡn trần nhạn chỉ là do mình vu khống nhằm trả đũa lâm vân đã đập bể chiếc xe lamborghini của mình nhưng lâm khải không dám nói là mình đã từng kê đơn thuốc để hại chết lâm vân trong bệnh viện nói ra thì chắc y sẽ bị đánh chết mất việc này nếu không nói ra thì rất khó để điều tra vì từ đầu đến cuối đều do một mình y làm hết không ai biết vẻ mặt của lâm viễn trương trở nên âm trầm đứa con này chắc chắn vẫn còn có điều giấu g i ế m nhưng những lời nó vừa khai ra thì cũng đủ biết là nó đã ăn hiếp lâm vân như thế nào thậm chí nó còn lừa gạt mình lấy đi biệt thự ở sơn trang tương hồ mà mình đã giao cho lâm vân mà một phần cũng là lỗi của mình khi lâm vân mất tích thì không ra sức đi tìm khiến cho lâm khải nói hiêu nói vượn cũng không sợ có người đối chứng g i ờ tay lên muốn tát cho lâm khải một cái nhưng nhìn vào ánh mắt sợ hãi của nó núp sau cái xe lăn ông ta lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống hử lạnh một tiếng xoay người rời đi rốt cuộc cũng mặc kệ tên nghịch tử này lâm lộ trọng thì dùng tốc độ nhanh nhất để trở về sơn trang hoàn hồ sau khi nghe xong lâm viễn trường báo cáo sắc mặt cũng trở nên âm trầm hiện tại ông ta quá thất vọng đối với đứa cháu đảm nhiệm chức vị gia chủ này một việc liên quan tới con trai của mình như vậy mà điều tra chưa rõ ràng đã vội đưa ra kết luận cho dù lâm vân đùa dẫn chị dâu của nó muốn đuổi nó ra ngoài thì cũng phải điều tra rõ ràng chứ lâm vân dù gì cũng là con của mình vậy mà chưa biết tốt xấu thế nào đã đuổi đứa con vốn đã bị bệnh của mình ra ngoài lâm vân mặc dù hư hỏng chẳng lẽ không thể quản thúc nó chặt s a o không chỉ nói là đứa cháu lâm vân này chính là ngươi lâm viễn trương lúc ở kinh thành thì ngươi có gì tốt hơn nó thậm chí còn hư hỏng gấp nó vài lần lâm viễn trương nhìn thấy sắc mặt ông chú lúc xanh lúc trắng trong lòng rất hoảng loạn lâm lộ trọng thở dài lâm gia quả nhiên là xuống dốc một người tầm thường như lâm viễn trương cũng có thể leo lên làm gia chủ của lâm gia còn vài người anh em kia của lâm viễn trương thì thối không ngửi được lập tức phái người tới phụng tân một khi xác định lâm vân kia chính là con cháu lâm gia chúng ta vô lận thế nào cũng không thể để nó rơi vào tay của lý gia mà không không cần phải xác định gì hết vô lận thế nào cũng không thể để lý gia bắt được lâm vân kia mang theo cả dư dụ tới đó cho ta lâm lộ trọng nghiêm khắc ra lệnh cho lâm viễn trương vâng lâm viễn trường không dám nói gì thêm trả lời xong thì lập tức đi an bài sự việc dư dụ cũng giống như lý nghĩa của lý gia vậy một mực luôn bảo vệ bên người của lâm lộ trọng phụ thân của dư dụ chính là chiến hữu của lâm lộ trọng ông ta đã hy sinh trên chiến trường là vì bảo vệ cho lâm lộ trọng vì thế mà dư dụ và mẫu thân đều được lâm lộ trọng đón về nhà rất quan tâm chiếu cố cho tới khi dư dụ có thể độc lập về sau là do có tố chất thân thể tốt dư dụ đã được tuyển vào quân khu để học tập chiến đấu vì để cho dư dụ có không gian để phát triển tài năng lâm lộ trọng lại đưa dư dụ tới đàm gia để học tập ba năm sau khi trở về dư dụ cũng không muốn rời đi nơi khác mà luôn đi theo để bảo vệ cho lâm lộ trọng nhìn bóng lưng rời đi của lâm viễn trương lâm lộ trọng c â u mày nếu lâm vân kia thực sự là lâm vân của lâm gia vậy thì lâm gia sẽ có người kế nghiệp tuy ở kinh thành nhưng việc phụng tân xuất hiện vân tẩm miên ông ta vẫn biết mà lý gia phụng tân giới nghiêm chỉ vì bắt người lâm vân kia như vậy thì lâm vân kia rất có thể là hung thủ đã giết yamada một người có thể giết chết năm cao thủ của lý gia thì khẳng định không phải là nhân vật tầm thường quan trọng nhất chính là đến tận hiện tại lý gia mới có thể điều tra ra hung thủ giết năm người kia thì có thể thấy đầu óc của người này không tầm thường chút nào c ũ n g chi người này còn sản xuất ra sản phẩm vân tẩm biên nghịch thiên như vậy phải nói hắn là một yêu nghiệt mới đúng tuy không biết lâm vân kia vì sao muốn ở lại phụng tân nhưng nếu hắn quả thật là con trai thứ năm của viễn trương thì lâm lộ trọng lẩm bẩm vậy thì lâm gia có hy vọng mà không biết bản l ĩ n h của nó là từ đâu mà tới lâm vân thì một bực ngồi cái s ư ở n g hoang này hết một ngày trong bụng đã có chút đói rồi hiện tại hắn đã có chút hối hận vì chạy trốn mặc dù thương thế của mình chưa lành nhưng nếu như liều mạng thì vẫn có khả năng đánh bại nam tử gầy gò kia mà mình vừa chạy trốn như vậy lần sau gặp lại y thì đã thấp hơn y về mặt khí thế mất đi cơ hội lần này lần sau dù có đánh bại y thì những thủ hạ xung quanh y cũng không thể từ bỏ ý đồ chỉ mong là khi lộc gặp lại tên nam tử đó hắn đi một mình không có thủ hạ đi theo lúc đó mình mới không cần e ngại hiện tại vết thương của hắn có thể coi là chồng chất lâm vân hận không thể thét dài một tiếng kêu lên một câu đến đây đi cho dù ta bị thương ta cũng có thể lấy mạng các ngươi lâm vân tính toán trở về phòng trọ một chuyến để lấy cái ba lô và túi sách kỳ thực trong ba lô này không có gì quan trọng chủ yếu là bộ áo lót để trong túi sách mà hắn làm để tặng hàn vũ tích mà thôi cái áo lót đó thuộc nhóm áo lót hoa sơn trà không có bán ngoài thị trường phụng tân có thể nói cả thế giới chỉ có một bộ như vậy hắn muốn rời khỏi nơi này để chuyên tâm tu luyện như vậy thì bộ áo lót kia nhất định phải đưa cho hàn vũ tích hắn làm như vậy để coi như đánh dấu chấm hết cho tình duyên thế tục của mình rõ ràng là có thể tìm thấy nơi này người thật không đơn giản lâm vân dừng suy nghĩ đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói người cũng không tồi rõ ràng có thể trốn xa được như vậy khi dính phải một trưởng của ta có phải người chính là người đã giết yamada tên i nam tử gầy g ò đánh nhau với lâm vân tối qua không biết từ khi nào đã xuất hiện chỉ có một mình n g ư ờ i sau lâm vân cẩn thận nhìn quanh xác thực chỉ có một mình nam tử gầy g ò này một mình ta là đủ tuy nhiên hôm nay người sẽ không chạy thoát được ta tuyệt đối sẽ không cho người cơ hội vài cái tài vặt của ngươi ta đã nhìn thấu hết rồi thực sự không biết tên yamada kia vì sao lại chết trong tay ngươi à ta tên là lý nghĩa là người của lý gia kinh thành vạn nhất ta lỡ tay giết chết ngươi thì xuống âm tàu địa phủ cũng có cái tên để mà báo cho d i ệ m vương quá mắt của nam tử gầy này hiện lên một tia coi thường từ lúc rời núi tới nay y còn chưa từng gặp qua đối thủ có thể đánh ngang tay nếu không phải lúc rời đi anh cả lý hữu nghiệp đã nhiều lần dặn dò mình phải cẩn thận còn cường điệu cái tên giết yamada là không tầm thường thì tối qua y đã không cần phải giữ lại thực lực khiến cho lâm vân có thể chạy trốn lâu như vậy làm sao ngươi tìm được ta lâm vân vẫn bất động không biểu lộ gì đừng có nói nhảm nhiều nếu sợ thì đi theo ta một chuyến vẻ quay thường l é e lên trong k h ó e mắt của lý nghĩa càng thêm rõ ràng ai nói ta sợ lâm vân còn chưa dứt lời đã tung liên hoàn cước về phía lý nghĩa đã như lý nghĩa không muốn trả lời câu hỏi của mình thì có hỏi nữa cũng tốn công mà thôi con mắt của lý nghĩa vốn không lớn hiện tại chỉ thấy một cước nhanh như gió của lâm vân đạp tới con mắt cẳng híp lại vận trưởng lên bàn tay bổ về phía lâm vân lại là trưởng đao cảm nhận được sự sắc bén của một trưởng này lâm vân liền biết tối qua tên này chưa tung ra hết sức rõ ràng là chưa tung hết lực mà đã khiến mình bị thương tên lý nghĩa này quả nhiên không đơn giản chút nào trưởng đao mang theo vầng sáng ẩn ẩn thẳng tắp bổ vào đầu lâm vân phạm vi một trưởng này không ngờ đã bao trùm toàn bộ cơ thể của lâm vân mắt thấy lâm vân không có chỗ để trốn khóe miệng của lý nghĩa lộ ra sự vui vẻ bởi vì ngày hôm qua y đã chứng kiến được thực lực của lâm vân một trưởng toàn lực này của y tuy không nhất định có thể đánh chết lâm vân nhưng chắc chắn sẽ khiến lâm vân bị thương khi tìm được tung tích của lâm vân y không mang theo đồng bọn tới bởi vì y là người tự phụ muốn chứng minh cho đại ca của mình thấy là chỉ cần một mình mình có thể thoải mái bắt người này trở về chân của lâm vân vẫn còn chưa đá tới lý nghĩa thì đã bị trưởng đao của lý nghĩa đẩy sang một bên trong tâm của lâm vân thầm khen tốc độ phản ứng của tay lý nghĩa này rất nhanh rất ít người có thể tránh được liên hoàn cước của mình mà tay lý nghĩa này rõ ràng có thể dùng trưởng đao ngăn cản cả liên hoàn cước còn có thể thuận thế phản kích phốc một tiếng vang lên chân của lâm vân trúng một t r ư ờ n g đao bị đ à o phong cắt đứt q u ầ n trực tiếp xâm nhập vào làn da máu tươi chật chức tóe ra lý nghĩa cười lạnh không biết cái tay yamada kia bị giết như thế nào nhưng người thanh niên này cũng không lợi hại như trong tưởng tượng lý nghĩa thấy lâm vân đã bị thương đang muốn lao lên b ổ t h ê m một trưởng để lấy mạng của hắn đột nhiên y cảm thấy phần eo của mình nóng lên theo sau là sự đau đớn kịch liệt chuyển tới trong lòng kinh hãi biết là không tốt vội vàng lui về sau rồi nhìn xuống thì phát hiện phần eo của mình đã vô thành vô tức xuất hiện một miệng vết thương dài k h o ả n g m ộ ư ơ i năm cm sâu vào trong máu tươi không ngừng phun ra đồng tử c ủ a lý nghĩa co rút lại mình rõ ràng bị ám sát đây là công phu gì là có thể giết người trong lúc vô hình như vậy làm sao ngươi làm được vẻ mặt của lý nghĩa không cam lòng nhìn chằm chằm vào lâm vân mà hỏi rất đơn giản đây là tinh đao phát ra từ chân nguyên lâm vân còn chưa dứt lời thì lý nghĩa đã ngã xuống câu nói sau cùng lại là chân nguyên tụ đao truyền thuyết là có thật lâm vân lập tức vận chuyển tinh lực còn sót lại để hồi phục miệng vết thương ở chân muốn dùng tinh đao thấp cấp nhất thì phải tới khi thình hành, hình thành tinh hồn hắn mới có thể dùng được hiện tại lâm vân kích phát toàn bộ lực lượng tinh vân của mình mới có thể bắn ra được một đ a o vô hình tuy một đ a o kia sẽ không bằng một phần mười của tinh đ a o bình thường nhưng là bởi vì nó vô hình cho nên rất khó đối phó cho dù tạo thành tinh hồn cũng chỉ có thể phóng ra nhiều nhất ba đ a o mà thôi hơn nữa còn là tinh đ a o có lực sát thương nhỏ nhất hiện tại thì ngay cả tinh hồn lâm vân còn chưa hình thành được mà lực lượng tinh vân của hắn chỉ có hơn một nửa cho nên một đ a o toàn lực kia hiệu quả cũng là vô cùng kém cỏi cái giá phải trả chính là toàn thân hắn cơ hồ muốn liệt thậm chí sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện về sau nhưng lâm vân lại không thể không dùng cách này để giết chết lý nghĩa kỳ thực một t r ư ờ n g vừa rồi của lý nghĩa lâm vân có thể tránh thoát tuy nhiên để cho lý nghĩa lơ là hắn liều mạng chịu một t r ư ờ n g này bởi vì hắn chỉ có một cơ hội duy nhất thôi nếu một cơ hội này bị lý nghĩa tránh thoát thì kết cục của hắn chỉ có chết hoặc bị bắt từ lúc biết là lý nghĩa muốn truy bắt mình thì lâm vân liền quyết định phải giết cho bằng được tên nguy hiểm nhất này nhưng khi thấy lý nghĩa rõ ràng che giấu thực lực thì lâm vân liền biết cho dù hiện tại mình có đem hết toàn lực đi liều mạng cũng không phải đối thủ n g o à i trừ kích phát toàn bộ lực lượng tinh vân phát ra một nhát tinh đao thì mới có một điểm phần thắng chẳng qua nếu như một đao kia mà bị lý nghĩa tránh thoát thì lâm vân chắc chắn là chết cũng may lý nghĩa quá coi thưởng lâm vân có lẽ tối qua thì y còn coi trọng lâm vân là một đối thủ nhưng hôm nay lý nghĩa đã không để lâm vân vào trong mắt lúc thấy trưởng đao của mình lại đánh trúng vào chân của lâm vân thì tính cảnh giác của lý nghĩa đã giảm xuống thấp nhất cho nên lâm vân mới có thể ám toán thành công giết lý nghĩa lâm vân có thể đoán ra được lý nghĩa sở dĩ tìm được tung tích của mình là do có quan hệ với một trưởng tối qua có lẽ a y có thể căn cứ vào cảm giác của một trưởng này lưu lại để truy tìm tung tích của mình quả nhiên là một cao thủ lợi hại hiện tại lâm vân chỉ cảm thấy mệt mỏi d ã rời không chịu nổi vết thương trên người càng ngày càng nặng nếu cứ như vậy không biết tới bao giờ mới có thể hình thành được tinh hồn cũng may một đao cuối cùng của lý nghĩa chỉ đánh chúng bắp chân về sau mình chỉ cần chú ý một chút thì cũng sẽ không bị phát hiện tuy nhiên trước khi đi phải khôi phục lại một ít khí lực chứ cứ như vậy mà bỏ chạy thì cũng khó mà đi được xa thế nhưng nếu tiếp tục ở chỗ này thì lại hơi mạo hiểm l â m vần liền giấu thi thể của lý nghĩa đi rồi lập tức rời khỏi nơi này hiện tại h ắ y muốn tìm một chỗ để chữa thương mà không ai phát hiện nhưng do khí lực đã mất đi gần hết không thể đi xa mới đi được hơn ba km đã cảm thấy toàn thân vô lực một phần nguyên nhân cũng là do hắn đói từ hôm qua tới giờ đã có cái gì vào bụng đâu đi đến đoạn này thì đã ra tới ngoài của khu công nghiệp người ven đường dần dần nhiều hơn lầm vần muốn tìm cái gì ăn một chút sửa sang quần áo ngoại trừ có chút vết máu trên đùi ra thì cơ bản không có gì khác lạ hơn nữa hiện tại trời đã chập c h ạ n g tối chỉ có dài rác vài cái đèn đường cho nên càng không có người chú ý ở ven đường có một cái xe tải đậu trống trơn lâm vân thẩm nghĩ nếu mình ở ven đường chữa thương rất dễ bị người khác phát hiện còn không bằng ngồi sau xe tải tù luyện một giờ là đủ nghĩ tới đây thì cảm thấy đầu óc có chút choáng váng lâm vân không dám chậm trễ vội vàng trèo lên thùng xe tới một góc trống ngồi xuống bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương linh khí ở chỗ này khá mỏng manh lại cộng thêm trời đêm đầy mây khiến thương thế của lâm vân khôi phục rất chậm một giờ sau thương thế của hắn còn chưa có chuyển biến tốt mà mọi người đã bắt đầu ra ngoài ăn tối cho nên ven đường càng ngày càng nhiều người lâm vân chỉ đánh tiếp tục phải nấp sau xe tải để chữa thương nhưng một cơn chấn động đánh thức hắn không biết tới là hắn lại ngủ quên hoặc có lẽ do thân thể quá mệt mỏi không có chút cảnh giác nào xe tải đi được bao lâu hay bao xa hắn cũng không biết xem ra cái xe tải này đúng là đã khởi động rồi cũng không biết nó đi nơi nào nhưng lâm vân minh bạch cho dù xe tải này đi tới đâu đi chăng nữa chỉ cần tới chỗ có trạm kiểm tra thì mình nhất định sẽ bại lộ hành tích ngủ một giấc thể lực hiện tại đã khôi phục một chút cũng may tốc độ xe đi rất chậm cho nên lâm vân không do dự mà nhảy xuống xe à là địa phương quen thuộc chỗ này chính là nơi mà mình gọi nhờ điện thoại trong một quán nhỏ để tìm phòng trọ không nghĩ tới chiếc xe kia lại tiến vào nội thành xem ra phải nghĩ biện pháp trở về phòng trọ ngẩng đầu nhìn vào cái quán nhỏ lúc trước mà mình gọi nhờ điện thoại thấy chủ cửa hàng đang muốn đóng cửa lâm vân vội vàng gọi một tiếng mua vài chai nước suối và túi bánh mì đã là hơn mười một giờ đêm tuy r ê n đường khá là vắng vẻ. Lâm Vân tìm một chỗ không người để ăn để khá chỗ là Lâm vẻ, tìm một lấy đồ đạc. Tuy hiện tại phụng tân đã giới nghiêm nhưng lâm vân tin tưởng chỉ cần mình thực sự muốn đi đâu thì giới nghiêm cũng không cản được mình trừ phi phụng tân đã bị bao vây kín bằng không luôn có nơi để mình rời đi may mà mình đã giết được tay khó chơi nhất là lý nghĩa kia nếu như lý nghĩa tự phụ một mình tìm tới mình thì dễ dàng còn nếu hắn mà tiếp tục truy lùng cùng với truy binh như vậy thì khả năng chạy trốn của mình là rất thấp rõ ràng có thể dựa vào dấu vết trưởng đao mà tra ra tung tích của mình sư phụ của tay lý nghĩa này khẳng định là cao thủ về sau nhất định phải cẩn thận hơn số điện thoại này của lâm vân hàn vũ tích không biết đã gọi bao nhiêu lần rồi tuy nhiên mỗi lần đều mong mỏi điện thoại được kết nối mà chưa từng một lần được đáp ứng mỗi ngày trước khi đi ngủ gọi điện cho cái số này đã thành thói quen của nàng bởi vì người quen biết lâm vân mà nàng biết bây giờ không còn ai biết là hắn đang ở nơi đâu việc duy nhất nàng có thể làm đó là mỗi tối trước khi đi ngủ lại cầm máy lên gọi cho lâm vân vài cuộc dường như thanh đầu tiên điện thoại kia vọng lại không phải là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mà là giọng lâm vân nói chuyện mấy tháng nay chưa bao giờ gián đoạn nhưng hôm nay hàn vũ tích lại ngây ngẩn cả người tay cầm điện thoại bắt đầu run lên đầu dây bên kia không ngờ không còn là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được nữa mà là một tiếng chở bắt máy không sai thực sự là âm thanh chở bắt máy lâm vân anh cuối cùng cũng mở máy rồi x o điện thoại vẫn chưa kết nối mà nước mắt hàn vũ tích đã bắt đầu rơi xuống đợi anh đợi đến là khổ đau trong lòng nhớ anh nhớ đến là d ã rời tâm can anh sẽ tha thứ cho em chứ em thực sự rất nhớ anh rất muốn được n ế p vào lòng anh một mình em thực sự rất mệt mỏi anh có biết không t ô t ị n h như mỗi tuần nhiều nhất c h ỉ mở máy có một lần sau đó c h ỉ nhìn mấy phút rồi lại tắt máy đi pin điện thoại này đã không còn nhiều mỗi lần cô mở máy đều mong chờ điện thoại của lâm vân sẽ được đột nhiên gọi đến nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi pin điện thoại càng ngày càng cạn dần nhưng không nhận bất kỳ cuộc gọi nào nhưng rất nhanh cô có thể ra ngoài tìm lâm vân rồi lâm vân đã làm ra chuyện lớn như thế ở phụng tân thì cách nhìn của cha đối với mình đã khác trước rất nhiều lần này cha đi phụng tân là đã quyết định cho mình đi cùng kỳ thật mấy ngày trước cha đã đồng ý cho mình cùng với đi phụng tân rồi nhưng mấy người này cứ đến thăm hỏi cha thực sự là quá nhiều dựa theo suy nghĩ của tô tịnh như nếu cha lại đợi thêm hai ngày nữa thì cô sẽ tự mình đi phụng tân cô hiện tại thực sự rất muốn gặp lâm vân bị nhốt ở nhà mấy tháng rồi mỗi ngày đều làm bạn với chiếc vòng cổ trên người của lâm vân tuy trong mắt lâm vân mình có thể chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa tuy cô cũng biết mình và lâm vân thực sự không có bất kỳ quan hệ gì nhưng vẫn không khống chế nổi được suy nghĩ của mình về con người này nhưng trước khi chưa xác nhận được chiếc vòng cổ này có phải là của người con gái khác hay không t ô t h ị n h như không muốn đeo nó lên cổ mình mặc dù nàng rất là muốn hầu ca hầu ca đệ là bát giới hôm nay tới động bàn tơ đánh một trận tối hôm nay tô tịnh h như vẫn tiếp tục mở máy chờ đợi đúng lúc chuẩn bị tắt máy thì chuông điện thoại vang lên rõ ràng là không để ý đến tiếng chuông điện thoại tô tịnh h như liền run rẩy ấn nút nga lầm vân cuối cùng anh cũng nhớ mà gọi điện cho em sau điện thoại đã được kết nối hai bên đều chìm và trầm mặc lâm vân hàn vũ tích và tô tịnh như không ngờ đều nghe thấy đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của một người phụ nữ hơn nữa cùng kêu cái tên lâm vân cô là ai giọng nói của hàn vũ tích lần nữa run lên lẽ nào lâm vân đã kết hôn lần nữa rồi s a o có phải anh ấy cho rằng mình đã ly hôn với anh ấy rồi lâm vân ơi em đâu có ký tên em cũng đâu muốn rời xa anh tôi tôi cô là ai tôi tình như c h ậ t nghe thấy một người phụ nữ gọi bằng điện thoại của lâm vân trong lòng cũng trở nên run rẩy như vậy liên tiếp nói mấy chữ tôi và không biết nên nói gì tiếp mình là gì của lâm vân cơ chứ rất hiển nhiên người phụ nữ gọi vào số điện thoại của lâm vân này hẳn có quan hệ mật thiết với hắn tôi hàn vũ tích không ngờ cũng nói liên tiếp mấy chữ tôi cũng không biết phải nói tiếp thế nào lẽ nào lại nói mình là vợ của anh ấy có lẽ lâm vân đã sớm cho rằng mình và anh ấy đã ly hôn nếu người phụ nữ này là vợ mới cưới của lâm vân vậy thì mình có tư cách gì để nói là vợ của anh ấy đây cuối cùng em đã mất anh rồi sao lâm vân nhưng thực sự là em rất nhớ anh nhớ mùi vị trên cơ thể anh nhớ vòng tay của anh nhớ cơm của anh nấu còn nhớ cả chiếc vòng cổ anh tặng cho em nữa hàn vũ tích bàn tay run rẩy nước mắt lưng chòng có thể gọi lâm vân nghe điện thoại được không giọng nói của hàn vũ tích vô cùng yếu ớt rõ ràng rất sợ lâm vân đến ngay cả điện thoại của mình cũng không muốn nghe lâm vân bây giờ không có ở đây nhưng cố rốt cuộc là ai vậy bàn tay mà tô thị nhu cầm điện thoại vẫn run lên không ngừng cô đột nhiên rất sợ nhưng không biết mình sợ cái gì tôi tôi là vợ của anh ấy đối với hàn vũ tích mà nói thời gian mấy tháng đã là quá lâu mỗi ngày đều sống trong nhớ nhung và hối hận cô hối hận đã đánh lâm vân hối hận vì đã cùng ly hôn với hắn càng thêm hối hận chính là đã ném bỏ đi tưởng niệm tuy nhiên bây giờ cô vẫn là vợ của hắn c h ỉ ít thì trên giấy tờ đồng ý ly hôn cô còn chưa ký tên cô không muốn nói là đã ly hôn với lâm vân không biết tại sao cô đột nhiên không muốn thua người phụ nữ cầm điện thoại của lâm vân này bất luận là cô ta đã kết hôn với lâm vân hay chưa nhưng mình vẫn là vợ của anh ấy cạch điện thoại của t ô tịnh như liền rơi xuống giường hắn đã kết hôn quả nhiên hắn đã kết hôn rồi tất cả nhớ nhung đều trở thành ngắm hoa trong x ư ơ n g tất cả chờ đợi đều trở thành mỏ trăng đáy nước hàn vũ tích tâm tình kích động rõ ràng không biết điện thoại của tô t ị n h như đã rơi xuống chỉ ngây ngô cầm điện thoại lâm vân quả nhiên không muốn nghe máy của mình đầu dây bên kia truyền đến từng đợt tiếng ca m ư a hồ em thường một mình bàng hoàng cũng thường một mình lang thang em hy vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý để lại yêu em như trước kia em biết anh sẽ không quên em sẽ không để em bay lượn một mình em vẫn lưu luyến trước cửa nhà anh hy vọng anh có thể nhìn em một lần hỡi người em yêu trong cuộc đời em tỉnh lại từ trong cơn mê bóng dáng anh vẫn như còn đó hỡi người anh yêu có thể yêu em thêm một lần nữa để em học làm người yêu của anh hỡi người em yêu trong cuộc đời xin đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng em có thể yêu em thêm lần nữa không để em được làm người con gái hạnh phúc cứ nghe cứ nghe hàn vũ tích trở nên ngây dại có thể yêu em thêm một lần nữa để em được học làm người yêu của anh cô ấy lẽ nào cũng thích bài hát này đây là bài hát mà gần đây mình thường mở nghe không ngờ người phụ nữ ở cùng lâm vân này cũng thích nó nhưng lâm vân đã quên mình rồi s a o tôi tịnh như hồi lâu mới kịp phản ứng lại cầm điện thoại lên nhưng là phát hiện chỉ còn một chút xíu pin rất nhanh sẽ tắt máy cô liền vội vàng cầm điện thoại gọi cô còn ở đó không hàn vũ tích phản ứng lại vội nói tôi đây anh ấy không có ở đấy sao nếu lâm vân có ở đấy thì bảo anh ấy nghe điện thoại nha tôi ôi điện thoại sắp bị pin rồi hay là chiều mai chúng ta gặp nhau ở quán ăn hồ nam có được không t ô tịnh như vội vàng nói ra ý nghĩ muốn gặp hàn vũ tích nhưng lời còn chưa nói xong thì điện thoại đã tắt ngờ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay t ô tịnh như tự nhủ đến cả địa chỉ cũng chưa kịp nói ra thì làm sao mà gặp nhau được trong điện thoại mình nói đến quán ăn hồ nam kia người phụ nữ này liệu có biết được không hơn nữa mình nói là buổi chiều cũng không nói là mấy giờ vậy thì làm sao mà gặp mặt đây h à n vũ tích ngơ ngác để điện thoại xuống có lẽ điện thoại thực sự không có pin có lẽ lâm vân thực sự không muốn nghe điện thoại của mình điện thoại có thể không có pin nhưng mình rõ ràng có nghe thấy tiếng ca nhạc truyền tới từ bên kia nói rõ là cô ta ở trong nhà trong nhà chẳng lẽ còn không có điện thoại cố định s a o lâm vân thực sự là không muốn nói chuyện với mình hay sao chứ không được rồi mình nhất định phải đi gặp anh ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi với anh ấy nếu như anh ấy đã kết hôn với cô gái kia mình có nên chúc phúc cho anh ấy hay không nhưng mình thực sự không muốn rời khỏi lâm vân vậy thì cần gì phải nói những lời như vậy vì cái gì phải đợi tới khi mất đi mới biết là quý giá nàng thà rằng vĩnh viễn chờ đợi anh ấy cũng không muốn thấy một kết c ụ c như vậy chờ đợi thì còn có hy vọng nhưng một khi đã biết sự thật rồi thì hy vọng còn lại cũng lập tức bị nghiền nát hàn vũ tích rõ ràng không lo lắng là tô tịnh như còn chưa nói ra địa chỉ nàng chỉ vô thức đưa ý nghĩ tới quán cơm hổ nam lần trước mà mình đi ăn với lâm vân chỗ kia nhất định là do lâm vân nói cho cô ta biết bằng không thì cô ta làm sao có thể biết được cả đêm này hàn vũ tích ngủ không ngon giấc đến sáng hôm sau nàng liền nhờ mỹ na xin nghỉ làm đối với việc vũ tích t ỉ thường xuyên xin nghỉ mỹ na cũng đã quen tuy nhiên có chút kỳ lạ là hàn vũ tích xin nghỉ nhiều như vậy nhưng cũng chả thấy công ty có ý kiến ý cỏ gì đến buổi trưa hàn vũ tích quyết định tới quán cơm hồ nam đi thẳng tới cái bàn lớn đã ngồi lúc trước ngồi xuống vị trí cũ của mình rồi nói với bồi bàn là đợi bạn sau đó ngơ ngác ở đó người tới ăn cơm trưa dần dần nhiều hơn nhưng hàn vũ tích ngồi một mình một cái bàn lớn cũng không có gọi thức ăn chỉ lặng lẽ ngồi đó bồi bàn muốn nói gì nhưng lại không dễ nói dù sao trước mặt một mỹ nữ như vậy rồi lại nói nếu cô không ăn cơm thì mời cô nhường chỗ cho người khác quả thực là phá hư phong cảnh đang lúc người bồi bàn lo lắng có nên hỏi một chút hay không thì lại có thêm một cô gái tới rồi trực tiếp ngồi đối diện với cô gái kia tôi t ị như n h nguyên bản suy nghĩ mình còn chưa nói vị trí cụ thể nữ tự gọi điện thoại cho mình ngày hôm qua chắc hẳn còn chưa biết nhưng cô ta nói là vợ của lâm vân tôi t ị như n h đột nhiên nghĩ lâm vân có thể cũng đã từng dẫn cô ta tới quán ăn đó hay không cho nên nàng quyết định tới thử xem nàng có chút hy vọng là khi mình tới đó sẽ không gặp phải một nữ nhân khác đang ngồi c h ờ mình sẵn tuy bởi vì chuyện của lâm vân tô tài kiến đã quyết định ngày mai sẽ mang tô tịnh như tới phụng tân nhưng tô tịnh như vẫn còn bị cấm túc muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng cũng may thái độ tô tài kiến có chút chuyển biến cho nên thoải mái để ôn di trông nom tô tịnh như ôn di cho rằng chỉ còn có một ngày nữa là tô tịnh n h ư hết cấm túc cho nên cũng không để ý nàng muốn đi dạo trong sân nhà thậm chí còn không ở bên cạnh nàng như lúc bình thường nhưng thật không ngờ cấm túc còn một ngày thì tô tịnh như đã bỏ đi đổi lại là chuyện khác có lẽ tô t ị như sẽ không làm vậy nhưng nếu liên quan tới vợ của lâm vân nàng rất muốn đi gặp cô ta một lần nàng muốn dùng mỹ mạo y ê u việt của mình để so bì với đối phương hay là nguyên nhân gì khác tô thị như cũng không rõ chỉ là trong lòng nàng rất muốn trông thấy vợ của lâm vân là một người như thế nào bồi bàn thấy bạn của cô gái kia đã tới liền thở phào một hơi cuối cùng cũng chờ được tới tuy nhiên quán ăn hồ nam của bọn họ cũng không phải quán ăn đặc biệt gì cần gì phải chiếm cả một vị trí rồi chờ bạn tới ăn trưa cơ chứ thế nhưng khi nhìn thấy tô tịnh như thì y lại giật mình mỹ mà có cô gái mới tới này thật không thua kém gì cô gái ngồi đợi hai mỹ nhân như vậy lại đồng thời xuất hiện ở một quán cơm nho nhỏ ở hồ nam không chỉ là người bồi bàn chính là những người ăn cơm trong này chỉ cần nhìn thấy hai nàng thì con mắt đều không tự chủ được mà nhìn qua loại mỹ nữ như vậy một người còn khó thấy lần này rõ ràng lại tới cả hai Bồi bàn gọi rời đi tiếp trai hiện trai Mới mời hai tới hàng mà là chàng là chàng nào còn muốn nhìn thêm một chút, Nhưng đã có khách hàng gọi món thực sự không cam lòng mà rời đi. Theo đạo lý thông thường chính anh muốn nhìn anh nữ như vậy tới ăn chút có khách thực cam thực cỡ có được cơm thêm một một xem mỹ xuất Theo thì thể đã đạo đẹp đó đẹp kế Y Y vậy sự sự lý trông thấy tô tịnh như đi tới hàn vũ tích đột nhiên sinh ra một cảm giác cô gái này chính là cô gái nghe điện thoại hôm qua vì vậy nàng liền đứng lên nhưng trong lòng không khỏi buồn khổ ánh mắt của lâm vân quả thực là tốt lại có thể tìm được một nữ tử mỹ mạo như vậy mặc dù có lẽ mình không kém cô ta nhưng trong nội tâm nàng lại vẫn khó chịu cô gái trước mắt này không hề đeo đ ồ trang sức gì nhưng vẻ đẹp cao quý trong lúc lờ đãng vẫn thể hiện ra mỗi cái tờ tay nhấc chân phối hợp với dung nhan xinh đ ẹ p và cái váy dài màu xanh nhạt khiến cho vẻ thanh tú của cô gái càng thêm nổi bật trong thế hạn vũ tích đứng lên tôi tình như lập tức biết cô ta chính là chủ nhân của cái vòng cổ kia trong lòng cũng đồng dạng xuất hiện cảm giác buồn khổ là hâm mộ là ghen ghét hay là khát vọng đây nàng không thể nói rõ ra lời được giống như đủ các loại hương vị không thoải mái sinh hoạt x e n lẫn vào một chỗ k ô n g nghĩ tới vợ của lâm vân lại xinh đẹp như vậy khí chất thanh tú trời sinh trên người mình rõ ràng có thể nhìn thấy c à n g khắc sâu hơn trên người của cô ta nguyên bản là đặc điểm khiến nàng tự hào nhưng ở trước mắt cô gái này lại tái nhợt vô lực như vậy đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cô gái không có bất cứ một đồ trang sức nào trên người không có vết trang điểm trên mặt nhưng vẻ đẹp của cô ta giống như tiên nữ trên trời vậy t ù y lúc có thể theo gió mà đi cô ta chỉ mặc có áo sơ mi màu vàng nhạt và một cái quần dài bình thường tóc dài để rất tự nhiên đột nhiên tô tịnh như sinh ra cảm giác mặc váy không phải là mình mà là cô gái mỹ mạo trước mặt này nàng lại là vợ của lâm vân lâm vân thật là may mắn vô lận đối mặt với nữ nhân nào tô tịnh như cũng tuyệt đối không có cảm giác mình không bằng người ta nhưng đối mặt với hàn vũ tích thì nàng rõ ràng cảm giác được sự vô lực ở trong đ á y lòng chào chị em là tô tịnh như xin hỏi chị là lâm à chị là người gọi điện thoại cho em hôm qua phải không tô tịnh như nguyên bản nghĩ rằng phải chỗ này đợi tới bao giờ nếu không quay tới thì mình sẽ rời đi thật không ngờ vừa tới đã nhìn thấy cô ta có thể thấy cô ta đã ở chỗ này chờ mình một lúc rồi vốn muốn hỏi cô ta có phải vợ của lâm vân hay không nhưng lời vừa tới bên miệng thì lại đổi giọng rất muốn ngồi chỗ cô ta ngồi nhưng lại không tiện mở miệng dù sao cũng là cô ta tới trước có thể đoán ra được cô gái này hẳn là đã từng ngồi đây ăn cơm với lâm vân hơn nữa cũng ngồi đúng ở vị trí của mình trước kia chào em chị là hàn vũ tích lâm vân không tới sao hàn vũ tích đợi một lúc phát hiện chỉ có một mình tô tịnh như tới chị ngồi đi chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện sau tô t ị n h như ngồi xuống nàng đưa thực đơn cho hàn vũ tích chị gọi món nha chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cầm cái thực đơn hàn vũ tích c h ỉ đánh dấu một món ăn liền đưa trả tô t ị n h như rồi nói chị đã chọn rồi em chọn đi canh cá tiêu tô t ị n h như nhận lấy thực đơn rõ ràng t r o n g t h ê m món hàn vũ tích chọn là món canh cá tiêu trong lòng không khỏi kinh ngạc nàng còn tưởng rằng hàn vũ tích giống như mình không thích ăn cay mà thích ăn những món nhẹ khó trách lâm vân yêu mến cô ta như vậy hai người họ đều thích ăn cay c à n h c h á o ớt cay ga sao xả ớt tô t ị n h như cũng liên tiếp gọi những món cay ngay cả tên bồi bàn đứng bên cạnh cũng kinh ngạc hai cô gái xinh đạp này tới dùng cơm rõ ràng lại chọn toàn món ăn cay không chọn những món ăn nhẹ chẳng lẽ hiện tại các mỹ nữ thời n à y đều thích ăn cay hay sao thấy tô t ị n h như cũng chọn những món cay hàn v ũ tích cũng đồng dạng kinh ngạc nàng tự nhủ là khó trách lâm vân lại ở cùng với cô ta vì hai người đều thích ăn cay lâm vân kỳ thực em cũng có thể ăn cay tuy lúc trước em không thích ăn nhưng chỉ cần là anh thích thì em cũng có thể nhìn cả bàn toàn các món cay tuy hàn vũ tích và tô tịnh như đều chưa ăn cơm trưa nhưng lại chả có khẩu vị gì nếu lâm vân ở đây thì thật là tốt anh ấy khẳng định là thích ăn những món này hàn vũ tích nghĩ tới đây không khỏi ngẩng đầu nhìn tô tịnh như hỏi c ô tiểu thư xin hỏi vì sao lâm vân không tới chị thực sự là vợ của lâm vân sao tôi tịnh như cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như vẽ của hàn v ũ tích tuy làn da của mình không kém nhưng vẫn có chút hâm mộ làn da của cô ta đúng vậy tuy nhiên nàng không biết nói thế nào tuy lâm vân đã ký tên lên giấy ly hôn thế nhưng chính mình còn chưa ký tên nếu nói chuyện này ra chả phải khiến cho cô gái trước mặt này xem thấp mình s a o xem thấp thì x e m thấp mình vẫn không muốn rời khỏi lâm vân nàng đang muốn nói chuyện thì tôi tịnh như lại lấy ra một cái vòng cổ tưởng niệm hàn vũ tích đột nhiên đứng bật dậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái vòng cổ trong tay tô t ị n h như toàn thân run rẩy một cốc nước bị nàng đụng vào đổ cả ra bàn nước trong cốc dọc theo cái bàn chảy xuống đất tí tách vang lên nhưng hàn vũ tích không cảm nhận được có thể cho chị xem cái vòng trong tay em một lát được không tiếng nói của hàn vũ tích run rẩy tay cũng run lên tô t ị n h như chứng kiến biểu lộ của hàn vũ tích thì ánh mắt liền buồn bã nàng biết là mình suy đoán đúng rồi cái vòng cổ này thực sự là của hàn vũ tích một chiếc vòng x i n h đẹp như vậy rõ ràng lại lấy tên là tưởng niệm tuy trong lòng rất đau khổ không muốn đưa thậm chí còn hối hận vì đã lấy vòng cổ ra nhưng đối mặt với ánh mắt chờ đợi và thần sắc kích động của hàn vũ tích như muốn đoạt lấy chiếc vòng trong tay mình vậy tô tịnh như vẫn chậm rãi đưa cái vòng cổ cho cô ta giống như chiếc vòng này nặng tượng ngàn cân vậy vòng cổ rời đi càng xa thì lòng nàng càng đau một sát nà khi vũ tích nhận lấy cái vòng trái tim tô tịnh như muốn ngừng đập nàng hít thật sâu và hơi mới phát hiện cái vòng cổ trong tay mình đang ở trong bàn tay run rẩy của hàn vũ tích quả nhiên đây là tưởng niệm đã bị mình làm mất lần nữa vuốt ve tưởng niệm trong tay hình ảnh của lâm vân đang điêu khắc những cái hạt vòng này lại xuất hiện trước mắt hàn vũ tích buổi tối hôm đó buổi tối sinh nhật của mình anh ấy ở trước mặt mình làm ra tưởng niệm trong cái ngày mà mình bước sang tuổi hai mươi bốn vũ tích chúc em sinh nhật vui vẻ cái vòng này là anh làm tặng em giọng nói và nụ cười của lâm vân trở lại ngay trước mặt nàng chính là vật còn nhưng người đã ở nơi đâu vũ tích những năm này thật vất vả cho em tưởng niệm lại ở trong tay mình nhưng nghìn mà mình muốn ôm lại không có hàn vũ tích không nhịn được cầm cái vòng cổ vuốt ve nước mắt đã rơi đầy mặt lâm vân anh đừng đi hai mắt mơ hồ nhìn thấy thân ảnh lâm vân dần dần biến mất hàn vũ tích tuy tô tịnh nhu trong lòng rất đau khổ nhưng thấy thân thể hàn vũ tích có chút lung lay vội vàng tiến lên đỡ nàng chị làm sao vậy lời nói của tô tịnh như kéo hàn vũ tích ra khỏi sự suy tưởng à thực sự xin lỗi em tìm được cái vòng này ở đâu là em nhặt được nó hay sao hàn vũ tích đột nhiên suy nghĩ có phải tô tịnh như đã nhặt được cái vòng này sau đó lâm vân tìm được cô ta về sau lên cho cô ta luôn cái vòng tưởng niệm hay là lâm vân nhặt được sau đó lại tặng cho cô ta nhưng tưởng niệm là của mình mình không thể cho người khác lâm vân cho dù cô gái trước mặt này là vợ mới của anh em cũng không thể cho cô ấy đâu tha thứ cho em vì đã không nghe lời anh lần này bởi vì đây là q u à mà anh đã tặng cho em hàn vũ tích cẩn thận nắm chặt tưởng niệm trong tay có chút bối rối nhìn tô tịnh như nàng sợ cô gái xinh đẹp này sẽ lấy đi tưởng niệm trong tay mình lâm vân là chồng của chị sao tô tịnh như nhìn hàn vũ tích khẩn trương cầm cái vòng cổ như vậy mà âm thầm thở dài quả nhiên mình đoán không sai chủ nhân của cái vòng cổ chính là cô gái này hơn nữa cô ấy còn yêu nó hơn cả tính mạng anh ấy hàn vũ tích thấy tô tịnh như không muốn hỏi về vòng cổ mà hỏi câu khác tuy rất muốn nói lâm vân là chồng của mình nhưng lời đến bên miệng lại không biết phải nói thế nào vạn nhất nữ tử này mới là vợ của lâm vân mình nói như vậy không phải làm lâm vân khó xử sao nàng cảm thấy thiếu nợ lâm vân rất nhiều nhất là xin lỗi anh ấy nếu như nói lâm vân chưa ly hôn mình chẳng phải là phá hỏng cảm tình giữa hai người bọn họ sao nàng có thể cảm giác được cô gái xinh đẹp này cũng rất yêu lâm vân mình đã hiểu lầm lâm vân vô số lần hiện tại không thể để cho người khác cũng hiểu lầm anh ấy nhưng cứ như vậy để cho lâm vân giỏi đi ư trái tim của hàn vũ tích như muốn bị xé rách vậy không mình không có vĩ đại như vậy lâm vân là chồng của mình vì sao mình không dám nói mà thực sự thì anh ấy vẫn là chồng của mình mà thấy h à n vũ tích muốn nói lại thôi tôi tình như lập tức suy đoán được một ít nguyên nhân trong đó trong lòng cười khổ tuy ta rất muốn giống như cô suy nghĩ nhưng mấy tháng rồi ta còn chưa gặp quanh ấy một lần kỳ thực lâm vân và em chỉ là bạn bè bình thường chị không nên suy nghĩ quá nhiều anh ấy chỉ là nhân viên trong công ty em mà thôi em tôi tịnh như rất muốn nói quan hệ của mình với lâm vân là không tầm thường nhưng sự t h ậ t lâm vân chỉ cứu mình một mạng sau đó hai người chỉ ăn một bữa cơm với nhau chỉ là quan hệ bạn bè à vì sao mình lại luôn nhớ tới hắn chứ hắn đã có một người vợ xinh đẹp như hàn vũ tích vì sao mình còn muốn nghĩ tới hắn mình à em em nói là thật sao em chưa có kết hôn với lâm vân à hàn vũ tích nghe thấy tô tịnh như nói vậy có chút ngây dại lâm vân rõ ràng còn chưa kết hôn trái tim nàng vui mừng như muốn nổ tung hận không thể lập tức chạy tới chỗ làm của lâm vân không quan tâm tới cái gì khác nhào vào trong lòng anh ấy nói cho anh ấy biết là mình rất nhớ anh ấy ngày đó em và lâm vân cũng ăn cơm ở chỗ này đúng rồi lúc gọi điện thoại em còn chưa nói là quán ăn hổ nam ở chỗ này vì sao chị lại biết tô tịnh như đột nhiên nhớ tới hàn vũ tích làm thế nào tìm tới nhà hàng này bởi vì chị đã dẫn anh ấy tới chính quán này để ăn cơm hàn vũ tích đột nhiên có chút kiêu ngạo nam nhân của nàng còn đang suy nghĩ cho nàng nên mang người khác đi ăn cơm cũng liền đưa tới chỗ này tuy nhiên vừa nghĩ tới tô tịnh nhu rất có thể cũng ngồi ở chỗ mà mình đang ngồi thì trong lòng hàn vũ tích lại có chút chua chua khó trách lúc cô ta mới tới cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của mình chị dẫn anh ấy tới đây ăn cơm ư t ô tịnh nhu âm thầm nghĩ hàn vũ tích không phải là nữ tử thích chủ động vì sao lại nói là dẫn anh ấy tới mà không phải lâm vân dẫn cô ta tới À, lần đó chị còn hiểu lầm anh ấy là không hiểu chuyện hàn vũ tích nói tới đây liền cúi đầu xuống thực xin lỗi lâm vân anh ấy không hiểu chuyện ư chị vũ tích c h ỉ có biết gần nhất chồng chị đã làm được những gì không t ô tịnh như kinh ngạc nhìn sang hàn vũ tích mà hỏi